chương 478, phiên ngoại một chương 478, phiên ngoại một xuyên qua thành thợ săn nhi tử gió nổi mây phun cổ mộc che trời một mảnh không biết trong rừng dấm nguyên thủy thiếu niên lâm giật phong đang cùng theo cha học tập đi săn kỹ xảo hắn là xuyên qua mà đến linh hồn vốn là một người học sinh bình thường lại bởi vì một lần n g o ả i ý m u ố n xuyên qua đến cái này tràn ngập võ hiệp s ắ p thái thế giới khác lâm giật phong mặc dù với cái thế giới này tràn ngập tò mò cùng mê man g nhưng hắn cũng không có phản nản vận mệnh bất công tương phản hắn rất nhanh liền thích ứ n g cuộc sống ở nơi này cũng quyết tâm trở thành một tên xuất sắc thợ săn hắn tin tưởng tại cái này tràn ngập kỳ nộ cùng khiêu chiến trong thế giới hắn nhất định có thể tìm tới con đường thuộc về mình lâm phụ là một vị kinh nghiệm phong phú thợ săn hắn không chỉ có dạy cho lâm giật phong như thế nào truy tung con n g ồ i thiết trí bây dập còn truyền thụ cho hắn rất nhiều liên quan tới sinh tồn trí tuệ tại lâm phụ dốc lòng dạy bảo bên dưới lâm giật phong dần dần nắm giữ đi săn kỹ xảo cũng bắt đầu ở trong rừng d ậ m một mình đi săn một ngày lâm giật phong đang truy tung một cái hiếm thấy dị thú lúc nộ nhập một mảnh thần bí cấm điện ơ i này cổ mộc che trời mây mù l ự lờ phản phất tẩn dấu đi vô tận bí mật lâm giật phong l t r o ngay cấm đ ị n g u cơ tại ừ phía, Phong không chỉ có hung mánh dị thú ẩn hiện, chẳng ẩn còn xương Giật có có độc quỷ mụ ẩm. dị dị t Lâm t hắn á quá m hiểm mụ, mất trình vô ý chúng độc xương mũ, thân thể khí đi tại trong xương dần dần đã mất đi khí lực. Ngay vô ý độc đã lực. sắp lâm vào tuyệt cảnh thời điểm một vị nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn vị nữ tử này người mặc áo trắng t h ư ợ n như tiên tử hạ phàm nàng nhẹ nhàng vung tay lên giải trừ lâm giật phong trên người xương độc lâm giật phong cảm kích không thôi muốn hỏi thăm nữ tử thân phận lại bị nàng nói khéo từ chối nữ tử nói cho hắn biết nàng đến từ phương xa võ lâm thế ra lần này đến đây cấm đ i ệ là vì tìm kiếm trong truyền thuyết tuyệt thế bi tịch lâm giật phong đối với thế giới võ hiệp tràn đầy hướng tới hắn quyết định đi theo nữ tử cùng một chỗ tìm kiếm b í tịch hai người kết bạn mà đi ở trong cấm địa trải qua trùng điệp hiểm trở rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết bí tịch chỗ nhưng mà bí tịch cũng không phải là tùy tiện như phải bọn hắn cần tại một trận kinh tâm động khách trong trốn võ lâm sống qua trùng điệp cửa ải mới có thể cuối cùng thu hoạch được b í tịch đang xung quanh trong quá trình lâm giật phong không ít thấy nhận ra các loại võ học thần kỳ còn làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng giang hồ hiệp sĩ bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu cộng đồng đối mặt địch nhân cường đại tại lâm giật phong trợ giúp bên dưới nữ tử cũng thuận lợi thu được bí tịch tình cảm của hai người cũng tại lần lượt đồng sinh cộng tử lịch luyện bên trong dần dần ấm lên cuối cùng lâm giật phong cùng nữ tử mang theo bí tịch rời đi cấm địa bọn hắn trở lại lâm giật phong quê hương đem trong bí tịch võ học truyền thụ cho nơi đó thợ săn những võ học này không chỉ có đ ể cao đám thợ săn năng lực chiến đấu còn để bọn hắn càng hiểu hơn tự nhiên tôn trọng sinh mệnh tại lâm giật phong dẫn đầu xuống vùng rừng rầm này đám thợ săn dần dần trở thành trong giang hồ một cỗ cường đại thế lực mà lâm g ậ t phong cũng ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành hắn hắn hiểu được sứ mạng của mình cùng trách nhiệm quyết tâm dùng lực lượng của mình bảo hộ vùng rừng rậm này cùng trên vùng đất này đám người hắn cùng nữ tử cộng đồng sáng lập một cái môn phái võ lâm truyền thụ võ học bảo hộ kẻ yếu trở thành trong giang hồ một đôi truyền hậu kỳ hiệp nữ chuyện xưa của bọn hắn tại mảnh này rừng rậm cổ lao bên trong lưu truyền trở thành hậu nhân truyền tụng giai thoại mà lâm giật phong cũng từ đầu đến cuối ghi khắc lấy chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh tiếp tục tại mảnh này tràn ngập kỳ nộ cùng khiêu chiến thế giới võ hiệp trung thư viết thuộc về mình truyền kỳ xuyên qua thành thần dị thế quân sự cùng tướng kh lôi đỉnh lên đỉnh đầu oanh minh p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách đột nhiên trói mắt quan g mang từ trên trời giáng xuống chuẩn xác rơi vào một cái tên là lý hạo người trẻ tuổi trên thân lý hạo nguyên là trên địa cầu một tên phổ thông quân sự kẻ yêu thích đối với chiến lược chiến thuật có kiến giải độc đáo nhưng mà đạo tia sáng này lại đem hắn dẫn tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ thần giới ở chỗ này mọi người sùng bái lực lượng cường giả vi tôn mà lý hạo lại bởi vì đạo tia sáng này bị nộ nhận là thiền tuyển i tử thần giới tân chủ làm t ị c hai dị thế quân sự vỡ lòng lý hạo mặc dù đối với quân sự có chỗ nghiên cứu nhưng đối mặt cái này tràn ngập ma pháp cùng kiếm thuật thế giới hắn hay là cảm thấy lực bất tòng tâm vì thích ư ớ n g cái này hoàn cảnh mới hắn quyết định bắt đầu chính mình quân sự vỡ lòng c h i lộ hắn đầu tiên là bãi phòng thần giới nổi tiếng nhất nhà quân sự thần sấm sổ thắc nhi hướng hắn truyền thụ thần giới quân sự pháp tắc cùng chiến lược tư tưởng để lý hạo với cái thế giới này quân sự hệ thống có bước đầu hiểu rõ tiếp lấy lý hạo lại hướng nữ thần trí tuệ ad đê n a thỉnh giáo ad đê n a hướng hắn truyền thụ chiến thuật vận dụng cùng chiến tranh sách lược khiến cho hắn quân sự tố dưỡng đạt được tăng lên cực lớn c ba chinh phục tri chi lộ có thần sấm sổ cùng nữ thần trí tuệ lý hạ o bắt đầu tổ kiến quân đội của mình chuẩn bị chinh phục cái này thần giới hắn đầu tiên là hợp nhất một chi do người lùn tạo thành trọng giáp những người lùn này thể lực kinh người người khoác nặng nề thiết giáp trên chiến trường đánh đâu thằng đó tiếp lấy hắn lại thuần phục một đám thần bí độc giác thú gây dựng một chi mau lẹ bộ đội những này độc giác thú tốc độ nhanh như thiểm điện có thể ở trên chiến trường cấp tốc x e n kẽ cho địch nhân một k í c h trí mạng cuối cùng lý hạ o hoàn chiêu quên một đám tinh linh cung tiến thủ những này tinh linh cung tiến thủ tiện thuật tinh xảo có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp là trên chiến trường không thể thiếu lực lượng c b thần giới đại chiến ngay tại lý hạo chuẩn bị phát động chinh phục chi chiến l ư c thần giới thế lực khác cũng bắt đầu r ụ c dịch một trận quy mô chưa từng có thần giới đại chiến sắp bộc phát tại trong trận đại chiến này lý hạo bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí dẫn đầu quân đội ở trên chiến trường nhiều lần sáng tạo giai tích hãn trọng giáp như là pháo đài di động để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp hãn bộ đội tựa như tia chấp xuyên thẳng qua ở trên chiến trường cho địch nhân một k í c h trí mạng hãn tinh linh cùng t i ễ n thủ thì tại nơi xa tinh chuẩn xa kích để cho địch nhân không thể tới gần người nhưng mà chiến tranh luôn luôn t ă n khốc tại trong trận đại chiến này lý hạo cũng bỏ ra giá cả to lớn c á c b năm g ngã xuống trường, cũng gặp Nhưng cũng từng vung tưởng vững hưu của hắn nhao nhao chiến hắn thất thật lớn. Nhưng dù vậy, lý Hạo cũng chưa từng tha. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ quân của của c trên tổn lớn. tin đội vậy, Lý dù ầ con đường thành thần trải qua vô số lần chiến đấu cùng hy sinh lý hạo rốt cục leo lên thần giới đ ỉ n h phong hắn trở thành thần giới tân chủ làm thịt bị đám người tôn xưng là chiến thần nhưng mà trở thành thần giới chúa tể cũng không có nghĩa là hết thể liền kết thúc tương phản đây là một khởi đầu mới lý hạo cần giữ gìn thần giới hòa bình cùng ổn định cần bảo vệ mình con dân không nhận ngoại địch q u á nhiễu ở trong quá trình này lý hạo không ngừng học tập cùng trưởng thành hắn nghiên cứu chiến thuật mới cùng chiến lược tăng lên chính mình quân sự tố dưỡng hắn cùng với những cái khác thần linh giao lưu tư tưởng tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm hắn còn tự thân hạ p h ẩ m gian hiểu rõ cuộc sống của con người cùng nhu cầu để tốt hơn bảo hộ bọn hắn cứ như vậy lý hạo ở tại thần giới trên con đường càng chạy càng xa hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí viết cái này đến cái khác t r u y ề n kỳ cố sự trở thành thần giới vĩnh viễn chiến thần xuyên qua thành thần tiên nhân gian hiện thánh tại trong vũ trụ minh n ô n g có một cái bị chúng thần xưng là trời m ị mụ dưới không gian thần bí nơi này Các nhìn thấy i trải ê n qua o n g nhân h gian khó khăn lý tiêu diêu quyết định vận dụng mình tại trời mịt mù giới học được quân sự sách lược cùng thần kỳ pháp lực trợ giúp đại cản quốc vượt qua năng quan hán đầu tiên hóa thân thành một cái bình thường quân sư hướng đại cản quốc hoàng đế dâng lên sách lược của mình hắn đưa ra lấy thủ làm công lợi dụng địa hình cùng binh lực ưu thế từng bước tiêu hao quân địch lực lượng hoàng đế mặc dù đối với vị này đột nhiên xuất hiện quân sư có chỗ hoài nghi nhưng ở quốc gia tồn vong thời khắc hay là quyết định tiếp thu đề nghị của hắn lý tiêu diêu rất nhanh liền cho thấy siêu p h à m tài năng quân sự hắn không gần như chỉ ở trên chiến trường chỉ huy nhược định càng là có thể tại thời khắc mấu chốt lợi dụng thần tiên pháp lực hóa giải nguy cơ tại dưới sự hướng dẫn của hắn đại c à n quốc quân đội dần dần thay đổi chiến cuộc đem quân địch dồn đến tiệ cảnh nhưng mà chiến tranh cũng không phải là thuận buồn xuôi gió quân địch thủ tướng phát hiện lý tiêu diêu không giống bình thường chỗ thiết kế đem hắn dẫn vào mai p h ụ đối mặt sống chết trước mắt lý tiêu diêu không sợ h ã i chút nào hắn vận dụng pháp lực hóa thân thành thiên quân văn mã đem quân địch chủ tướng một kích mất mạng trận chiến này lý tiêu diêu danh chấn thiên hạ đại càng quốc hoàng đế càng là đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt phong hắn làm trời mịt m ù tướng quân lý tiêu diêu cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn hắn biết mình sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành hắn tiếp tục dẫn đầu quân đội nam trinh bắt chiến là đại cản quốc khai cương thác thổ thành lập chiến công hiến hách tại chiến tranh sau khi lý tiêu diêu cũng không có quên chính mình thần tiên thân phận hắn lợi dụng pháp lực của mình Vì bách thế í n là tại hoàn thành sứ mệnh sau hắn hướng hoàng đế chào từ biệt chuẩn bị trở về trời mịt mù giới hoàng đế đối với lý tiêu diêu rời đi cảm thấy tiếp cận nhưng cũng biết người có trí riêng hắn tự thân vì lý tiêu diêu tiến đưa cảm tạ hắn là đại càn quốc làm hết thảy đang cáo biệt thời khắc lý tiêu diêu đem pháp bảo của mình một thanh có thể hô phong hoán vũ thần kiếm để lại cho hoàng đế làm đối với đại cản quốc cuối cùng một phần lễ vợ lý tiêu diêu ở nhân gian vượt qua vài năm xuân thu sự tích của hắn bị hậu nhân truyền tụng tiên cổ mà bản thân hắn thì mang theo tràn đầy hồi ức cùng cảm khái một lần nữa về tới trời mịt mù giới ở nơi đó hắn tiếp tục trải qua thần tiên sinh hoạt nhưng trong lòng vĩnh viễn cất kỳ đoạn kia khó quên nhân gian kinh lịch mà chuyện xưa của hắn cũng đã trở thành trời mịt mù giới cùng nhân gian kinh lịch mà chuyển kỳ mỗi khi có người nhắc lên nhân gian hiện thánh lý tiêu diêu lúc vô luận là thần tiên hay là phạm nhân đ cảm thán không thôi xuyên qua thành thế giới tu tiên một gốc cỏ tại m ê n h mông vô gần thế giới tu tiên bên trong vạn vật đều có linh tính có cây cũng có thể tu luyện thành tiên nhưng mà tại cái này ngàn vạn sinh linh bên trong lại có một gốc cỏ tên của nó gọi là thanh mang thanh mang nguyên là một gốc phổ thông cỏ dại sinh trưởng tại thế gian giữa sân giã không có tiếng tăm gì nhưng mà tại một lần trong t h i ê n tiếp nó bị lôi điện bổ t r ú n g linh hồn xuyên qua đến thế giới tu tiên này trở thành một gốc có được ý thức tiên thảo thanh mang thế giới quan bị triệt để l ậ đổ nó thấy được các tiên nhân ngự kiếm phi hành phất tay sơn băng địa liệt thấy được yêu thú hoành Khủng như bố vậy, thế ấ y nguyên, được đám đoạt đoạn. lượng, lực khát khát tu tiên giả vì tranh đoạn tài nguyên, không từ thủ đoạn. Nó khát vọng lực lượng, khát vọng trở thành t giả không Nó vọng vọng vì h giới cường giả. này Thế là thanh mang bắt đầu nó tu tiên hành trình nó không ngừng hấp thu tiên địa linh khí ngày đêm khổ tu rốt cục tại trăm năm về sau hóa hình là người trở thành một tên i tu tiên giả nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn xuôi gió thanh mang mặc dù hóa hình là người nhưng bởi vì là có cây thân thể tốc độ tu luyện kém xa những sinh linh khác nó không cam lòng dứt lại phía sau bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ duyên hy vọng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên tại một lần thám hiểm bên trong thanh mang nộ nhập một mạnh thần bí quân sự cấm khu nơi này t r ú đóng một c h i cường đại tu tiên quân đội bọn hắn ngay tại chuẩn bị một trận nhằm vào yêu thú quy mô lớn chiến dịch thanh mang bị trong quân đội một vị tướng quân phát hiện tướng quân thấy nó cũng không phải là bình thường sinh linh liền đưa nó mang về quân doanh tại trong quân doanh thanh mang thấy được chân chính lực lượng quân sự đ á n g tu tiên giả khống chế lấy các loại thần kỳ pháp bảo bài binh bố trận uy vũ bất phạm thanh mang quyết định gia nhập tri quân đội này là bảo vệ thế giới tu tiên hòa bình cống hiến lực lượng của mình thanh mang tại trong quân đội cấp tốc bộc lộ tài năng nó mặc dù tu vi không cao nhưng lại có xuất kỳ chế thắng trí tuệ nó lợi dụng chính mình đối với cỏ cây hiểu rõ chế tạo ra rất nhiều đan dược thần kỳ cùng độc thảo là quân đội cung cấp cường đại hậu cần duy trì tại một lần cùng yêu thú trong chiến đấu thanh mang càng là phát huy ra thực lực kinh người nó lợi dụng chính mình c ỏ cây thân thể hóa thân thành một mảnh to lớn rừng rậm đem vô số yêu thú giam ở trong đó là quân đội thắng được quý giá thắng lợi sau khi chiến đấu thanh mang bị tướng quân ca tụng là quân thần trở thành trong quân đội nhân vật truyền kỳ chuyện xưa của nó truyền khắp toàn bộ thế giới ưu tiên khích lệ vô số sinh linh là truy cầu lực lượng mà cố gắ tại h h không thoả mình không khoảng cách cường giả chân chính phải Thế chỗ lịch, không thực mình. a Mang của xa xa của n cũng mãn. Nó còn cường đường còn nó bốn duyên, ngừng tăng lên mà tìm kiếm giả có tục cơ lực vì vậy vi dài. là, biết, tu rất tiếp t đi du đủ, thanh mang cố gắng bên dưới nó rốt cục trở thành một tên chân chính tu tiên cường giả tên của nó truyền khắp toàn bộ thế giới tu tiên trở thành vô số sinh linh trong lòng mẫu mực cùng tín ngưỡng mà nó cũng từ đầu đến cuối thủ vững lấy tín n i ệ m của mình là bảo vệ thế giới tu tiên hòa bình mà không ngừng cố gắng có lẽ tiếp qua một trăm năm có lẽ tiếp qua một ngàn năm thậm chí một vạn năm cuối cùng rồi sẽ có vô số người truyền tụng lấy thanh mang sự tích cũng sẽ bởi vì hắn sự tích mà đi sùng bại hắn cố gắng sau đó trở thành kế tiếp thanh mang c h ư ơ nguyễn 479, 479, phiên ngoại 2, chương 479, phiên chương h ngoại ngoại Kỳ huyện lãnh địa kỵ sĩ lãnh chúa nghĩ khác thế giới tại xa xôi đại lục phương tây có một cái tên là n g ả i thụy á vương quốc người nơi này dân tôn trọng kỵ sĩ tinh thần các lãnh chúa lấy vinh quang cùng chính nghĩa là cơ sĩ thống trị riêng phần mình lãnh địa mà tại đông đảo lãnh chúa bên trong có một vị tên là ai đức mông kỵ sĩ lãnh chúa lãnh địa của hắn tên là n u y ễ n tưởng hương một cái tràn ngập ý nghĩ hao huyền cùng kỳ n u y ễ n nguyên tố địa phương Huyết hương không h tưởng mặt giống k với á các lãnh là nơi này kiến trúc như là chuyện cổ tích thế giới giống như khổ tích thế địa, giới trúc t sắc i lộng lơ cư ó có dấu sâu ở ở, rừng rậm chỗ sâu tinh linh chỗ ở, còn chỗ chỗ v ợ t to lớn thác ngang lớn nước cầu đối. Các cầu cư đối. dân không chỉ có nhân loại còn có tinh linh người lùn thú nhân cùng các loại kỳ diệu sinh vật bọn hắn hài hòa chung sống cộng đồng sáng tạo ra một cái tràn ngập tinh thần mạo hiểm kỵ sĩ hắn thân hình to lớn người khoác lõe ra thần bí quang mang áo giáp cầm trong tay một thanh có thể triệu hắn phong bạo trường kiếm hắn không chỉ có dũng cảm thiện chiến càng là một cái giàu có sức tưởng tượng người sáng tạo hắn thường thường dẫn đầu các kỵ sĩ thăm dò thế giới không biết tìm kiếm mới kỳ huyễn sinh vật cùng bảo tàng sau đó đem những nguyên tố này dẫn vào huyễn t ư ờ n g hương để lánh địa trở nên càng thêm muôn màu m u ô n mẻ n g a y nào đó ai đức mông linh chủ tại một lần trong mạo hiểm ngoài ý muốn phát hiện một cái dấu ở trong biển sâu hòn đảo thần bí trên hòn đảo này cư trú một đám có được thần kỳ ma lực hải tộc sinh vật bọn hắn có thể cùng sinh vật biển câu thông khống chế hải dương lực lượng a i đức mông l ĩ n h chủ bị nơi này kỳ huyễn cảnh tượng thật sâu hấp dẫn hắn quyết định cùng hải tộc sinh vật thành lập hữu hảo quan hệ cũng đem loại này thần kỳ lực lượng hải dương dẫn vào huyễn tường hương trải qua gian khổ đàm phán cùng giao lưu a i đức mông l ĩ n h chủ rốt cục cùng hải tộc sinh vật đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị hắn dẫn đầu các kỵ sĩ trở lại huyễn tường hương bắt đầu một hạng trước nay chưa có công trình kiến tạo một tòa kết nối hải dương cùng huyễn t ư ờ n g hương to lớn cung điện thủy tinh tòa cung điện này không chỉ có mỹ quan trắng quan càng là một cái có thể đem lực lượng hải dương dẫn vào huyễn tưởng hương thần kỳ kiến trúc khi cung điện thủy tinh sau khi xây xong, hải dương lực lượng là lãnh địa mang đến tài nguyên phong phú cùng sinh cơ các cư dân có thể lợi dụng lực lượng hải dương tiến hành nông nghiệp sinh sản n g u ồ năng n lượng khai phát cùng chuyên trở huyễn tưởng hương trở nên càng thêm phồn vinh cùng mỹ lệ hấp dẫn đông đảo lãnh chúa cùng du khách đến đây tham quan cùng giao lưu nhưng mà ngay tại huyễn tưởng hương đắm chìm tại sung sướng cùng phồn vinh bên trong lúc một c ỗ lực lượng l ạ g yên giáng lâm một vị tên là ma nhĩ căn hắc cám lãnh chúa ghen ghét huyễn tưởng hương phồn vinh cùng xạ lý quyết định xâm chiếm mảnh này thần kỳ thổ đ i ệ hắn xuất lĩnh hắc á m quân đoàn hướng huyễn tưởng hương phát khởi mánh liệt tiến công trải qua một trận kinh tâm động p h é h chiến đấu ai đức mông lính chủ cùng các cư dân rốt cuộc đánh bại ma nhĩ căn cùng hắc ám quân đoàn bảo vệ huấn tưởng hương hòa bình cùng phần minh ma nhĩ căn bị chạy về lãnh địa của mình mà huấn tưởng hương là bởi vì trận chiến đấu này mà trở nên càng thêm đoàn kết cùng kiến cường sau khi chiến đấu ai đức mông lĩnh chủ đối với huấn y tưởng hương tiến hành trùng kiến cùng thăng cấp hắn dẫn vào càng nhiều kỳ h u y ễ n nguyên tố cùng sáng ý để lãnh địa trở nên càng thêm thần bí cùng mỹ lệ đồng thời hắn cũng tăng cường cùng với những cái khác lãnh địa giao lưu hòa hợp làm cộng đồng để bảo toàn toàn bộ ngại thụy á vương quốc hòa bình cùng p h ụ n v i n h mà huấn y tưởng hương thì trở thành toàn bộ trong vương quốc lớn nhất sáng ý cùng kỳ h u y ễ n sắc thái địa phương hấp dẫn lấy vô số mọi người đến đây thám hiểm cùng thể nghiệm ở chỗ này mọi người có thể cảm nhận được kỳ n u y ễ n cùng sáng ý vô tận n g lực cũng có thể chứng kiến ai đức mông lĩnh chủ cùng các cư dân dùng trí tuệ cùng dũng khí sáng tạo ra mỹ hảo thế giới. Kỳ sĩ kỳ tại xa xôi đại lục phương tây có một cái cổ lao vương quốc tên là a nhị kiệt vương quốc này lấy kỵ sĩ văn hóa nổi danh trên đời mỗi cái nam hải đều mơ ước trở thành một tên dũng cảm kỵ sĩ bảo vệ gia viên thủ hộ tín ngưỡng tại một cái trời trong gió nhẹ thời gian a nhị kiệt vương quốc biên cảnh thành nhỏ nên đón một vị không giống bình thường thiếu niên ngài thụy khắc hắn cũng không phải là xuất thân quý tộc lại mang một viên truy cầu kỵ sĩ vinh quan tâm ngài thụy khắc từ nhỏ đã đối với kỵ sĩ truyền thuyết củng cố sự cảm giác sâu sắc hứng thú hắn mơ ước có một ngày có thể giống trong truyền thuyết kỵ sĩ như thế vung vầy trường kiếm, chinh phục vì thực hiện giấc mộng của mình ngài thụy khắc bước lên tiến về vương đô lữ trình hắn xuyên qua rừng rậm vượt qua núi cao trải qua thiên tân v à k hổ rốt cục đi tới a i nhị kiệt vương đô trước cửa nhưng mà vương đô bọn thủ vệ lại bởi vì hắn không có huyết thống quý tộc mà cự tuyệt hắn trở thành k ỵ sĩ tình cầu ngài thụy khắc cũng không có từ bỏ hắn tin tưởng vững chắc chính mình có trở thành một tên k ỵ sĩ tiềm lực thế là hắn quyết định tìm kiếm trong truyền thuyết đạo sư thần bí nghe nói vị đạo sư này có được giao phó người bình thường kỹ sĩ lực lượng n ă n lực ngài thụy khắc tại vương đô trong tiệm sách tìm được liên quan tới đạo sư th tại đang một lần cơ hội vô tình bên dưới ngài thụy khắc biết được đạo sư thần bí chân chính thân phận một vị ẩn cư tại xa xôi trên hòn đảo chuyện kỳ kỵ kỳ sĩ. Kỳ kỳ sĩ ngài thụy khắc cùng các bằng hữu của hắn bước lên một chiếc thuyền hải tặc bắt đầu trên biển mạo hiểm bọn hắn tại trên biển rộng minh mông tao nổ phong bạo hải tặc cùng thần bí sinh vật biển Nương tại a theo dung khí cùng trí tuệ,、ngài、Thụy khắc cùng các bằng hưu của hắn từng tới thần khí Khắc hưu hắn khắc phục những khó khăn này, cuối cùng đi tới hòn đảo dung cùng Ngài cùng bằng này, cùng bí. các của cái cuối đi trên hòn đảo ngài thụy khắc rốt cuộc gặp được chuyện kỳ kỵ sĩ hắn hướng kỵ sĩ nói lên giấc m ộ n g của mình cùng quyết tâm hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn chuyện kỵ kỵ sĩ bị ngài thụy khắc thành ý cùng quyết tâm chỗ đả động quyết định ban cho hắn kỵ sĩ lực lượng hắn để ngài thụy khắc uống xong một loại thần kỳ giấc thủy ngài t h ụ khắc trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng t â n thể trở lại a nhĩ kiệt vương quốc sau ngài t h ụ khắc lây hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại mọi người trước mặt hắn cơ trường kiếm khống chế lây chiến mã trở thành một tên chân chính kỵ sĩ hắn dùng hành động của mình đã chứng minh dù cho không có huyết thống quý tộc cũng có thể trở thành một tên xuất sắc kỵ sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn a nhị kiệt vương quốc kỵ sĩ đoàn dần dần lớn mạnh trở thành vương quốc lực lượng cường đại nhất ngài thụy khắc không gần như chỉ ở trên chiến trường anh dũng không sợ hắn còn tận sức tại bảo hộ nhỏ yếu cùng vô tội sự tích của hắn truyền khắp toàn bộ vương quốc thậm chí truyền đến nước láng g i ề n trong hai mọi người nao nhau, nhau tán thưởng hắn là kỵ sĩ mẫu mực tên của hắn trở thành dũng cảm cùng chính nghĩa đại danh từ tại ngài thụy khắc ảnh hưởng dưới a mọi người an cư lạc nghiệp các kỵ sĩ trở thành thủ hộ gia viên chiến sĩ anh dũng mà n g ả i t h ủ y khắc cũng một mực tại đeo đổi u giấc mộng của mình trở thành một tên truyện kỳ kỵ sĩ vì hậu nhân lưu lại vô số anh dũng truyền thuyết kỵ sĩ ý nghĩ hao huyền hành trình tại xa xôi vương quốc lý có một vị kỵ sĩ trẻ tuổi tên là ai đức mông hắn không giống với kỵ sĩ khác luôn là có ý nghĩ hao huyền ý nghĩ tại chiến tranh ngày càng tới gần thời khắc ai đức mông giấu trong lòng đối với tương lai ước ao và m ộ n tượng bước lên mạo hiểm của hắn hành trình ai đức mông gia tộc là trong vương quốc cổ xưa nhất tôn quý nhất gia tộc một chồng đời đời Ai đ ở trong quá trình này ai đức mông dần dần minh bạch chiến tranh cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức có đôi khi hòa bình cùng hợp tác mới là lựa chọn tốt hơn tại một lần cơ hội vô tình bên dưới ai đức nông rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết bảo tàng thần bí nhưng mà phần này bảo tàng cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn vàng bạc tài bảo mà là một bản cổ lao sách ma pháp trong sách ghi lại ma pháp cường đại c h i thức có thể giúp ai đức nông cùng các bằng hữu của hắn tốt hơn ứng đối chiến tranh ai đức nông ý thức được chân chính bảo tàng cũng không phải là vật chất tài phú mà là c h i thức cùng trí tuệ mang theo bản này sách ma pháp ai đức nông về tới vương quốc lúc này chiến tranh đã bộc phát vương quốc quân đội lâm vào khởi cảnh ai đức mông lợi dụng trong sách ma pháp t r í thức trợ giúp quân đội thay đổi chiến cuộc hắn không chỉ có chỉ huy quân đội lấy được thắng lợi còn cần trí tuệ của mình cùng dũng khí hóa giải song phương mâu thuẫn thực hiện hòa bình ai đức mông ý nghĩ hao huyền hành trình mặc dù tràn đầy kỳ n u y ễ n cùng nguy hiểm nhưng hắn từ đầu đến cuối thủ v ữ n g lấy tín nhiệm của mình cùng ẩm tưởng hắn dùng hành động của mình đã chứng minh dù cho đối mặt chiến tranh cùng k h ố n cảnh chỉ cần có chi khôn cùng dũng khí liền hắn có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp chuyện xưa của hắn truyền khắp toàn bộ vương quốc trở thành một đời truyền kỳ sau khi chiến tranh kết thúc ai đức mông tiếp tục thăm dò thế giới không biết hắn mang theo sách ma pháp du lịch từng cái quốc gia học tập văn hóa khác nhau cùng tri thức hắn ý nghĩ hao huyền hành trình chưa bao giờ kết thúc bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần trong lòng có một tưởng liền không có cái gì là không thể nào tại ai đức mông trong mạo hiểm hắn không chỉ có trưởng thành là một cái dũng cảm kỵ sĩ càng trở thành một cái trí tuệ nhà thám hiểm hắn dùng chuyện xưa của mình nói cho thế nhân chiến tranh cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức mà hòa bình cùng hợp tác mới là càng tốt đẹp hơn lựa chọn chuyện xưa của hắn khích lệ vô số mọi người theo đuổi giấc n ộ n g của mình đi dũng cảm đối mặt không biết khiêu chiến ai đức m o n g ý nghĩ hao huyền hành trình mặc dù tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm nhưng đây cũng là trong tính mạng hắn quý báu nhất kinh lịch hắn dùng hành động của mình đã chứng minh chỉ cần có n g ộ n g tưởng và dũ khí liền có thể sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ mà phần này truyền kỳ sẽ v i n h viễn bị ghi khắc tại vương quốc trong lịch sử trở thành một đời kỵ sĩ vinh quang vinh quang tri quang kỵ sĩ cùng ma pháp sư truyền kỳ tại xa xôi a tư đặc lạc đại lục có một cái bị ma pháp bao phủ vương quốc ai là tư nơi này cư dân sống trung hòa bình ma pháp sư cùng kỵ sĩ cộng đồng thủ hộ lấy mảnh đất này an bình nhưng mà một cô lực lượng hắc á m lặng lẽ vùng、lên. uy hiếp toàn bộ vương quốc hòa bình tại ai lạc tư vương quốc biên cảnh ở một vị kỵ sĩ trẻ tuổi alexander hắn từ nhỏ đã mộng tưởng trở thành một tên anh dũng kỵ sĩ bảo vệ quốc gia cùng nhân dân alexander mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hắn đã cho thấy phi phạm dũng khí cùng kiếm thuật thiên phú hắn mỗi ngày chăm chỉ huấn luyện không ngừng tăng lên thực lực của mình hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành vương quốc thủ hộ giả cùng lúc đó tại ai lạc tư vương quốc học viện ma pháp có một vị tài hoa hơn người ma pháp sư ngại vi nàng từ nhỏ đã đối với ma pháp đầy lòng hiếu kỳ khát vọng nắm giữ ma pháp cường đại lực lượng ngại vi thông minh lanh lợi chăm chỉ hiếu học rất nhanh liền trở thành trong học viện người nổi bật nàng không chỉ có tinh thông các loại ma pháp ký xảo còn giỏi về vận dụng ma pháp giải quyết vấn đề một ngày lực lượng hắc ám đột nhiên tập kích ai lạc tư vương quốc ác ma quân đoàn từ bốn phương tám hướng tràn b à o mang đến hủy diệt cùng tử vong quốc vương khẩn cấp triệu tập cả nước kỵ sĩ cùng ma pháp sư cộng đồng chống cự tràng thái nạn này alexander cùng ngài vi phân biệt bị chọn làm kỵ sĩ đoàn cùng học viện ma pháp đại biểu gánh vác lên bảo vệ quốc gia trách nhiệm ở trên chiến trường alexander cùng ngài vi kể vai chiến đấu cộng đồng đối kháng ác ma quân đoàn bọn hắn lợi dụng ưu thế của mình phối hợp lẫn nhau phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. tại một lần trong quyết chiến alexander cùng ngài vi liên thủ đối kháng ám ảnh ma vương bọn hắn phát huy đầy đủ ra bản thân ưu thế cùng ám ảnh ma vương triển khai chiến đấu kịch liệt trải qua một phen quyết chiến alexander cùng ngài vi rốt cuộc đánh bại ám ảnh ma vương lực lượng hắc á m bị triệt để tiêu diệt ai lạc tư vương quốc khôi phục hòa bình quốc vương vì khen ngợi bọn hắn cống hiến trao tặng bọn hắn cao nhất vinh dự kỵ sĩ đoàn trưởng cùng học viện ma pháp viện trưởng từ nay về sau alexander cùng ngài vi trở thành ai lạc tư vương quốc nhân vật truyền kỳ tên của bọn hắn bị vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng chảy lịch sử tại đánh bại ám ảnh ma vương đằng sau alexander cùng ngài vi cũng không có dừng bước lại bọn hắn ý thức được lực lượng hắc á m khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa bởi vậy bọn hắn quyết định tiếp tục thủ hộ ai lạc tư vương quốc bảo đảm quốc gia trường chỉ cứu ăn á lịch sơn đ hắn dẫn theo kỵ sĩ đoàn thành viên tuần tra biên cảnh phòng ngừa bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp mà n g ả i vi thì trở thành học viện ma pháp viện trưởng nàng tận sức tại bồi dưỡng càng nhiều ma pháp sư vì vương quốc tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc tại bọn hắn dẫn đầu xuống ai lạc tư vương quốc nên đón trước nay chưa có phần v i n h kỵ sĩ đoàn các thành viên dũng cảm bảo vệ quốc gia lãnh thổ mà học viện ma pháp các học sinh thì dùng trí tuệ của bọn hắn cùng ma pháp vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn ai lạc tư vương quốc thành vì a tư đặc lạp đại lục bên trên cường đại nhất một trong những quốc gia nhưng mà hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi có một ngày một cỗ mới lực lượng hắc cám lặng lẽ vùng lên nó so ám ảnh ma vương càng thêm cường đại càng thêm tạ ác n g một lực lượng này quét sạch toàn bộ a tư đặc lạc đại lục cho từng cái quốc gia mang đến tính hủy diệt đ ặ kích alexander cùng n g ả i vi ý thức được đây là bọn hắn lần nữa đứng ra thời điểm bọn hắn quyết định liên hợp a tư đặc lạc đại lục bên trên tất cả quốc gia cộng đồng đối kháng cố lực lượng hắc cám này bọn hắn dẫn theo kỵ sĩ đoàn cùng học viện ma pháp thành viên vượt qua núi non sông ngòi cùng các nơi kỵ sĩ cùng ma pháp sư tụ hợp tại một trận thịnh đại trong quyết chiến alexander cùng ngài vi cùng lực lượng hắc á m thủ lĩnh triển khai sinh tử đỏ sức. bọn hắn phát huy đầy đủ ra bản thân ưu thế cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh trải qua một phen kịch chiến bọn hắn rốt c ụ c đánh bại lực lượng hắc cám thủ lĩnh đem lực lượng hắc cám triệt để tiêu diệt a tư đặc lạc đại lục khôi phục hòa bình cùng an bình giữa các nước tăng cường hợp tác cùng giao lưu cộng đồng phát triển phồn v i n h alexander cùng n g ả i vi danh tự bị vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng chảy lịch sử sự tích của bọn hắn trở thành mọi người truyền tụng thiên cổ giai thoại chương bốn phiên ngoại ba chương bốn phiên ngoại ba c một thiên lao giáng lâm tại đông xa xôi đại lục có một cái bị mây mù lượn lờ thần b trong truyền thuyết nơi này ẩn giấu đi một cái thông hướng thế giới khác truyền thống trận thiên lao chi môn chỉ có tại đặc biệt thời khắc mới có một chùm quang mang từ sâu trong thung lũng bắn ra chiếu sáng cả bầu trời biểu thị thiên lao chi môn mở ra một ngày này ánh nắng tươi sáng trong sơn cốc tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt thiếu niên lâm giật ngay tại phụ cận trong thôn trải qua cuộc sống bình thường hắn thở n h ỏ phụ mẫu đ ề u mất do trong thôn lão nhân môi dưỡng lớn lên cứ việc gia cảnh bần h à n nhưng lâm giật lại tâm địa thiện lường lấy giúp người làm niềm vui cuộc sống của hắn nguyên bản bình tĩnh mà yên tĩnh thẳng đến vận mệnh kia nhiều thăng trầm ban đêm đ thiên ô n n đột h lao thí luyện c tại thiên lao n trong thế giới lâm giật gặp một cái thần bí lao giả lao giả nói cho hắn biết muốn trở lại thế giới của mình tại bên trong vùng rừng rậm này hắn nhất định phải đối mặt dã thú hung manh cùng ác liệt hoàn cảnh lâm dật lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí một đường vượt mọi trông gai rốt cục thông qua được hát cám xâm lâm sau đó hắn lại lần lượt thông qua được hỏa diệm sơn băng phong cánh đồng tuyết mê vụ đầm lấy các loại cửa ải mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn trở nên càng thêm thành thục cùng kiên cường ở trong quá trình này hắn còn làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng h ư u bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu cộng đồng đối mặt năng quan c ba thiên lao bí mật tại thông qua được cửa hải cuối cùng sau lâm d ậ t rốt cục đi tới thiên lao khu vực hạnh tâm nơi này ẩn giấu đi thiên lao bí mật lớn nhất nguyên lai、like, thiên lao thế giới là một cái do cổ lao thần linh sáng tạo thí luyện tri địa dùng để tuyển bạc ưu tú nhất dũng sĩ mà thiên lao chi môn thì là kết nối thế giới hiện thực cùng thiên lao thế giới lối đi duy nhất ở chỗ này lâm g ậ t còn gặp một cái địch nhân cường đại thiên lao thủ hộ giả thủ hộ giả là một vị có được lực lượng cường đại thần linh Hắn một m ự c thủ thiên hộ lấy thiên lao bốn í mật. Lâm một giật trận thủ triển cùng bằng cùng giá khai các của kịch chiến, c hắn hưu hộ u i c ù g nương trở ự a theo t í khí tuệ thắng t cùng chiến C4, dũng hắn. r về hy vọng tại chiến thắng thủ hộ già sau lâm giật thu được trở về thế giới hiện thực tư cách hắn cùng các bằng hữu cùng một chỗ tìm được thiên lao chi môn chuẩn bị rời đi cái này thế giới thần bí nhưng mà tại bọn hắn sắp rời đi thời khắc thiên lao chi môn đột nhiên đóng cửa nguyên lai、like, thiên lao chi môn mở ra cùng đóng lại đều nhận lực lượng thần bí không chế một lần nữa mở ra thiên lao chi môn nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đ ặ thù lâm giật cùng các bằng hữu của hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi manh mối hy vọng có thể tìm tới mở ra thiên lao chi môn phương pháp c 5 hành trình mới trải qua một phen cố gắng lâm giật cùng các bằng hữu của hắn rốt cuộc tìm được mở ra thiên lao chi môn phương pháp bọn hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí thành công mở ra thiên lao chi môn nhưng mà tại bọn hắn sắp rời đi thời khắc thiên lao chi môn đột nhiên lần nữa đóng lại nguyên lai、like, thiên lao chi môn đóng lại là vì phòng ngừa thế lực t à ác xâm lấn thế giới hiện thực lâm g ậ t cùng các bằng hữu của hắn quyết định lưu lại thủ hộ thiên lao chi môn an toàn bọn hắn tại thiên lao trong thế giới thành lập gia viên của mình. cửa ù cùng cùng n nơi dân sinh truyền g đó cư dân cùng một chỗ sinh hoạt. C6, một hộ hoạt. thủ h lâm g i ậ t cùng các bằng hữu của hắn tại thiên lao trong thế giới vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp bọn hắn cùng nơi đó cư dân thành lập hữu nghị thâm hậu cộng đồng thủ hộ lấy mảnh đất này nhưng mà theo thời gian trôi qua một chút thế lực tà ác bắt đầu ngấp nghẽ thiên lao chi môn lực lượng vì thủ hộ thiên lao chi môn an toàn lâm g i ậ t cùng các bằng hữu của hắn quyết định thành lập một c h i dũng sĩ đội ngũ chuyên môn đối kháng những cái tia thế lực tà ác bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương trở thành thiên lao thế giới thủ hộ giả thanh danh của bọn hắn truyền khắp toàn bộ thiên lao thế giới trở thành mọi người kính ngưỡng anh hùng tại một lần cùng thế lực tà ác trong lúc kịch chiến lâm giật cùng các bằng hữu của hắn lấy được thắng lợi nhưng mà lâm giật cũng trong chiến đấu bị trọng thương tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc hắn đem ý chí của mình c h u y ể n thừa cho một vị tuổi trẻ dũng sĩ tiểu kiệt tiểu kiệt kế thừa lâm giật dũng khí cùng trí tuệ trở thành một đời mới thủ hộ giả C7, Chuyến mặc thuyết vĩnh hẳng. thế giới này, nhưng hắn này, Giật giới Lâm rời đi dù tiểu kiệt cùng các bằng hữu của hắn tiếp tục thủ hộ lấy thiên lao chi môn an toàn truyền thừa lấy lâm dật ý chí cùng tinh thần thiên lao thế giới truyền thuyết cũng theo thời gian trôi qua mà càng huy hoàng càng ngày càng nhiều người biết cái này thế giới thần bí cùng nó thủ hộ giả bọn hắn n h a o nhao đến đây bãi phỏng hướng lâm dật cùng các bằng hữu của hắn gửi lời chào thiên lao thế giới trở thành một cái tràn ngập truyền kỳ cùng địa phương thần bí hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt mà lâm dật cố sự cũng đã trở thành thiên lao thế giới một bộ phận vĩnh viễn lưu truyền tại mọi người trong lòng mỗi khi có người nhắc lên tên của hắn lúc đều sẽ tràn ngập kính ý cùng Hán truyền kỳ c ố sự sau trở thành thiên lao thế truyền thuyết, tiến truy vĩnh hẳng khích lệ người đến sau bọn họ không người đến bọn ngừng lên, giới lao lệ cầu một ngoài ý muốn giáng lâm lâm giật một cái bình thường hiện đại thanh niên tại một lần trong ngoài ý muốn bị hút vào một cái tên là thiên lao thế giới thần bí thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm có đủ loại sinh vật kỳ dị cùng ma pháp lâm giật phát hiện chính mình thân ở thiên lao là một cái do cổ lão thần linh sáng tạo thí luyện trí địa chỉ đang tuyển chọn ưu tú nhất dũng sĩ lâm giật tại lần đầu tiến vào thiên lao lúc cơ h ộ bị nó khổng lồ mà âm trầm không khí chấn n h i ế p trong thiên lao tràn đầy các loại nguy hiểm bấy dập cùng q u á i thú hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí tại lần lượt trong hiểm cảnh may mắn còn sống sót C2, cũng chỉ cái càng cái cổ lực ác cái lực ác, thiên lao bí mật. Theo thời gian trôi giật dần dần thiên lao phía sau bí mật. Người like, thiên một thí tri một tà tà thiên hiểu phía không phải phong Những phong không gian Người lai, điệu, giam. kêu dần dần đến luyện ấn lượng lồng ấn lượng ngừng ăn mòn thiên lao mỗi một lánh, ý Lâm lao lao là là là lao lao qua, sau bí bí bị m rõ tìm kiếm phong ấn l ự c lượng tà ác phương hướng trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều cùng chung hướng đồng gặp tà rất trí ác pháp. quá Ở ba ạ n bọn hắn cùng một chỗ một kề v i chiến đối cộng đồng đấu, m ặ trường thiên t khiêu chiến. lao C3, trường sinh chi mê tại thăm dò thiên lao trong quá trình lâm g i ậ t ngoài ý muốn phát hiện một cái liên quan tới trường sinh bí mật nguyên lai、like, trong thiên lao ẩn giấu đi một loại đặc thù linh thảo trường sinh cỏ loại linh thảo này có được thần kỳ công hiệu có thể kéo dài tuổi thọ của con người nhưng mà trường sinh cỏ sinh trưởng tại thiên lao chỗ sâu nhất thủ hộ lấy nó là một cái cường đại quái thú lâm dật vì thu hoạch trường sinh cỏ quyết định mạo hiểm tiến về thiên lao chỗ sâu nhất c bốn thiên lao nguy cơ ngay tại lâm giật cùng đồng bọn của hắn bọn họ cố gắng tìm kiếm thiên lao bí mật đồng thời trong thiên lao lực lượng tà ác bắt đầu thất tình bọn chúng không ngừng ăn mòn thiên lao phong ấn ý đổ sông phá trói buộc một lần nữa tàn phá bừa bãi thế gian lâm giật ý thức được bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới phong ấn lực lượng tà ác phương pháp nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm tại một lần cơ hội vô tình bên trong lâm giật biết được một cái liên quan tới phong ấn lực lượng tà ác truyền thuyết cổ xưa trong truyền thuyết nâng lên chỉ có tìm tới thiên lao khu vực hà tâm cũng sử dụng đặc thù nghi thức mới có thể triệt để phong ấn lực lượng tà ác lâm giật cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định tiến về thiên lao khu vực hà tâm tìm kiếm phong ấn lực lượng tà ác phương pháp c 5 quyết chiến cùng tân sinh trải qua một phen gian nan bun ba lâm giật cùng đồng bọn của hắn bọn họ rốt cục đi tới thiên lao khu vực hà tâm bọn hắn cùng thế lực tà ác triển khai một trận kịch liệt quyết chiến trong chiến đấu lâm g ậ t phát huy trọn vẹn trí tuệ của mình cùng dẫn đầu các đồng bạn đánh bại thế lực tà ác cuối cùng bọn hắn thành công hoàn thành phong ấn nghi thức đem tà ác lực lượng triệt để phong ấn tại trong thiên lao theo lực lượng tà ác tiêu tán thiên lao cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh lâm giật cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định lưu tại thiên lao thế giới tiếp tục thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình bọn hắn tại thiên lao trong thế giới thành lập gia viên của mình cùng nơi đó cư dân cùng một chỗ sinh hoạt mà lâm giật cũng tại lần này trong mạo hiểm thu được trường sinh lực lượng hắn lựa chọn đem phần lực lượng này dùng cho thủ hộ thiên lao hòa bình của thế giới cùng an bình hắn cùng đồng bọn của hắn bọn họ cùng một chỗ thủ hộ lấy thiên la c h u y ể n thừa lấy thiên lao truyền thuyết cùng trí tuệ bọn hắn trở thành thiên lao thế giới thủ hộ giả chuyện xưa của bọn hắn được truyền tụng tiên cổ thiên lao thủ hộ giả c một ngoài ý muốn giáng lâm lý hiên một cái bình thường hiện đại thanh niên tại một lần trong ngoài ý muốn bị hút vào một cái tên là thiên lao thế giới thần bí thế giới này tràn đầy kỳ h u y ễ n cùng nguy hiểm có đủ loại sinh vật kỳ dị cùng ma pháp lý hiên phát hiện chính mình thân ở thiên lao là một cái do cổ lao thần linh sáng tạo thí luyện trí đ i ệ chỉ đang tuyển chọn ưu tú nhất dũng sĩ lý hiên tại lần đầu tiến vào thiên lao lúc cơ hộ bị nó khổng lộ mà âm trầm không khí ch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 tìm c ba mục tốt chức trách tại thăm dò thiên lao trong quá trình lý hiên ngoại ý muốn được bổ nhiệm làm thiên lao g ụ c tốt chức trách của hắn là giữ gìn thiên lao trật tự bảo đảm bị cầm tù tù phạm sẽ không đào thoát lý hiên bắt đầu hắn mục tốt kiếp sống hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí thành công quản lý thiên lao tù phạm nhưng mà mục tốt làm việc cũng không nhẹ nhõm lý hiên không chỉ có muốn đối mặt tù phạm phản kháng cùng chạy trốn còn muốn ứng đôi trong thiên lao các loại nguy hiểm cùng bấy dập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 trong truyền thuyết nâng lên chỉ có tìm tới thiên lao khu vực hạ tâm cũng sử dụng đặc thù nghi thức mới có thể triệt để phong ấn lực lượng tà ác lý hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định tiến về thiên lao khu vực hạ tâm tìm kiếm phong ấn lực lượng tà ác phương pháp c 5 quyết chiến cùng tân sinh trải qua một phen gian nan bun ba lý hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ rốt cục đi tới thiên lao khu vực hạ tâm bọn hắn cùng thế lực tà ác triển khai một trận kịch liệt quyết chiến trong chiến đấu lý hiên phát huy trọn vẹn trí tuệ của mình cùng giúp khí dẫn đầu các đồng bạn đánh bại thế lực tà ác cuối cùng bọn hắn thành công hoàn thành phong ấn nghi thức đem t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 kẻ xuyên qua thời không cổ đại phong vân ghi chép lâm dật một cái hiện đại thanh niên bởi vì một lần phòng thí nghiệm sự cố ngoại ý muốn xuyên qua thời không đi tới một cái xa lạ thế giới cổ đại thế giới này tràn đầy chiến tranh chính trị đấu tranh cùng xã hội biến đổi để hắn cảm thấy đã mới lạ lại mê mang mới tới thế giới này lâm dật phát hiện chính mình thân ở tại một cái xa xôi sân thôn vì sinh tồn hắn không thể không học được thích hứng cuộc sống ở nơi này phương thức hắn học xong trồng trọt đi săn thậm chí còn nắm giữ đơn giản một chút k thuật tại cùng thôn dân kết giao bên trong lâm dật dần dần dung nhập cộng đồng này trở thành mọi người tín nhiệm bằng hữu t hắn e bắt đầu nghiên cứu cổ đại chế độ chính trị cùng kinh tế hình thức đưa ra một loạt cải cách biện pháp hắn khởi ắ p n xướng thương nghiệp mậu dịch đẩy mạnh kinh tế phồn vinh hắn còn tích cực thôi động khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới đề cao hiệu suất sinh sản những biện pháp này đạt được rất nhiều người duy trì nhưng cũng đưa tới một chút bảo thủ thế lực phản đối tại một lần chính trị đấu tranh bên trong lâm d ậ t bị đối thủ hãm hại bị ép thoát đi đô thành đang chạy trốn trong quá trình hắn làm quen một đám cùng trung trí hướng bằng h ư u bọn hắn cùng một chỗ trải qua gặp chắc trở cuối cùng thành công tiết lộ đối thủ âm h ư u vì quốc gia hòa bình cùng ổn định làm ra công hiến ở trong quá trình này lâm d ậ t cũng thu hoạch chân quý hữu nghị cùng tình yêu hắn cùng một vị dũng cảm hiền lành nữ từ quen biết hiểu nhau cộng đồng đã trải qua rất nhiều sinh ly từ biệt bọn hắn tình yêu cố sự trở thành cái này thế giới cổ đại truyền kỳ giai thoại cuối cùng lâm dật quyết định lưu tại đây cái thế giới cổ đại tiếp tục vì thế giới này hòa bình cùng phồn bình công hiến lực lượng của mình chuyện xưa của hắn bị hậu nhân truyền tụng trở thành một cái truyền thuyết vĩnh hằng chương 481, hoàn tất một chương 481, hoàn tất một võ hiệp xuyên qua kiếm chỉ thương cung c một xuyên qua cùng lần đầu gặp lâm dật một tên hiện đại thanh niên yêu quý tiểu thuyết võ hiệp m g ộ n g t ư ở n g trở thành một tên chân chính võ hiệp một ngày hạ tại thư viện ngẫu nhiên phát hiện một bản cổ lao võ học bí tịch trên trang bịa khắc lấy phủ văn thần bí xuất phát từ hiếu kỳ hắn lật ra trang sách lại bị một cô cường đại hấp lực quấn vào một cái không biết vòng xoáy khi hắn mở mắt lần nữa lúc hắn đã đi tới một cái xa lạ thế giới cổ đại thế giới này tràn đầy giang hồ khí thức mọi người đều người mang cái kỹ hành tẩu giang hồ lâm giật ý thức được chính mình khả năng xuyên qua đến một cái thế giới võ hiệp trong lòng của hắn tràn đầy kích động cùng chờ mong hắn bắt đầu ở trong thế giới này thăm dò ý đồ tìm tới trở lại hiện đại phương pháp nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện thế giới này không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy hắn không chỉ có muốn đối mặt đủ loại võ lâm cao thủ còn muốn ứng đối phức tạp giang hồ ân o á n cùng chính trị đấu tranh. tại một lần cơ hội vô tình bên trong lâm giật cứu một cái thụ thương t i ể u nữ t i ể u nữ này tên là tiểu n g u y ệ t nàng là một cái môn phái võ lâm đệ tử bởi vì trong môn phái tranh đấu mà thụ thương lưu ly lâm giật mang theo tiểu n g u y ệ t về tới nàng môn phái đạt được môn phái trưởng l ã o thưởng thức trường lão nhìn ra lâm giật người mang t u y ệ t kỹ liền thu hắn làm đồ chuyển thụ cho hắn cao thâm võ nghệ ở bên trong môn phái lâm giật bắt đầu hắn võ hiệp tiếp sống hắn chăm chỉ khắc khổ tu luyện võ nghệ không ngừng để cao mình thực lực hắn làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hưu cùng một c h â nghiên cứu thảo luận võ học cộng đồng trưởng thành, C2, lịch luyện cùng trưởng thành. ở bên trong môn phái tu luyện sau một thời gian ngắn lâm dật quyết định rời núi luyện luyện tìm kiếm càng mạnh đối thủ cùng cảnh giới càng cao hơn hắn một thân một mình bước lên giang hồ chi lộ bắt đầu mạo hiểm của hắn hành trình tại trong quá trình lịch luyện lâm dật gặp đủ loại khiêu chiến cùng khốn cảnh hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân c ư ờ n g đại còn muốn giải quyết phức tạp giang hồ tranh chấp nhưng mà chính là những n à y khiêu chiến cùng khốn cảnh rèn luyện ý chí của hắn cùng thực lực để hắn trở nên càng thêm thành thục cùng kiến cường tại một lần cơ hội vô tình bên trong lâm dật làm quen một cái tên là trương tam du hiệp trương tam đồng dạng là một cái võ hiệp hắn du lịch giang hồ nhiều năm. theo í c lũy thời gian ệ trôi qua lâm giật thực lực càng ngày càng mạnh thanh danh của hắn cũng truyền khắp toàn bộ giang hồ hắn bắt đầu khiêu chiến một chút nổi tiếng võ lâm cao thủ cùng bọn hắn phân cao thấp tại những ngày khiêu chiến bên trong lâm giật không chỉ có phô bày thực lực của mình cũng học được r ấ tại nhiều kinh nghiệm quý báo cùng giáo hấn. C3, kiếm chỉ thương khung. chỉ giáo Kiếm quý báo C3, t một lần cơ hội vô tình bên trong lâm dật biết được một cái liên quan tới võ lâm minh chủ tin tức nguyên lai、like, võ lâm minh chủ sắp thoái vị cần tuyển ra một cái mới minh chủ đến lãnh đạo toàn bộ võ lâm lâm dật quyết định tham gia tranh cử dùng thực lực của mình cùng trí tuệ thắng được võ lâm minh chủ vị trí tại tranh cử trong quá trình lâm dật gặp đến từ từng cái môn phái đối thủ mạnh mẽ mỗi người bọn họ người mang tuyệt kỹ thực lực phi phạm lâm dật nương tựa theo thực lực của mình cùng trí tuệ từng cái đánh bại những đối thủ này cuối cùng thành công được tuyển là võ lâm minh chủ trở thành võ lâm minh chủ sau lâm g i ậ t gánh bắt giữ gìn võ lâm hòa bình cùng chính nghĩa trách nhiệm hắn tích cực phổ biến cải cách tăng cường các môn phái ở giữa giao lưu cùng hợp tác cộng đồng giữ gìn võ lâm hòa bình cùng ổn định hắn còn tự thân dẫn đầu các đệ tử vào nam g i a bắc truyền bá võ học cùng chính nghĩa lý niệm nhưng mà theo lâm g i ậ t quật khởi cùng lực ảnh hưởng mở rộng một chút ghen tị và cựu hận người của hắn bắt đầu âm thầm bày ra nhằm vào hắn âm mưu bọn hắn cấu kết một chút thế lực tạ ác ý đồ phá vỡ võ lâm hòa bình cùng ổn định lâm dật đã nhận ra những n à y âm mưu tồn tại h tại một lần cùng thế lực tà ác trong quyết chiến lâm giật cùng các đệ tử của hắn cho thấy thực lực kinh người cùng dũng khí bọn hắn lương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp thành công đánh bại thế lực tà ác tiết lộ âm mưu trần tướng lâm giật thanh danh cùng hy vọng đạt đến đ ỉ n h phong hắn trở thành võ lâm trung thụ nhất tôn kính cùng k í n h ngưỡng nhân vật nhưng mà lâm giật cũng không có vì vậy mà thỏa mãn hắn hiểu được võ lâm trung hòa bình cùng ổn định là tạm thời tùy thời đều có thể đứng trước khiêu chiến mới cùng ý hiếp bởi vậy hắn tiếp tục cố gắng tu luyện võ nghệ cùng tăng lên thực lực của mình lấy ứng đối tương lai khiêu chiến cùng nguy cơ c b trở về cùng tr trải qua nhiều năm lịch luyện cùng p h â n đấu lâm dật rốt c ụ c đứng ở võ lâm định phong hắn không chỉ có trở thành võ lâm minh chủ còn khai sáng chính mình một phái n u ô i dưỡng một nhóm đệ tử ưu tú các đệ tử của hắn trên giang hồ bộc lộ tài năng trở thành võ lâm trung tân tinh nhưng mà lâm dật từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh hắn hiểu được thành công của mình không chỉ có là cá nhân thành t ự u càng là đối với võ lâm hòa bình cùng chính nghĩa thủ vững bởi vậy hắn tiếp tục cố gắng giữ gìn võ lâm hòa bình cùng ổn định là võ lâm p n bình cùng phát triển công hiến lực lượng của mình tại một lần cơ hội vô tình bên trong lâm dật biết được một cái liên quan tới trở lại hiện đại thế giới phương pháp hắn do dự thật lâu quyết định cuối cùng trở lại hiện đại thế giới hắn biết mình không thể vĩnh viễn lưu tại đây cái thế giới cổ đại hắn còn có cuộc sống của mình cùng trách nhiệm trở lại hiện đại thế giới sau lâm dật phát hiện mình đã không còn là cái kia phổ thông thanh niên kinh lịch của hắn cùng lịch luyện để hắn trở nên càng thêm thành thục cùng kiên cường hắn bắt đầu đem mình tại thế giới cổ đại kinh lịch cùng cảm nội chỉnh lý thành một cuốn sách chia sẻ cho càng nhiều người hắn còn tiếp tục chú ý võ lâm động thái cùng phát triển hắn phát hiện mặc dù thời đại tại tiến bộ nhưng võ hiệp tinh thần y nguyên tồn tại ở mọi người trong lòng hắn quyết định đem mình tại thế giới cổ đại học được võ học cùng lý niệm truyền thừa tiếp bồi dưỡng càng nhiều võ hiệp nhân tài là xã hội hiện đại hòa bình cùng chính nghĩa công hiến lực lượng của mình lâm dật vốn là một cái hiện đại thế giới thanh niên bình thường đối với thế giới võ hiệp tràn đầy hướng tới cùng ước mơ một ngày hắn tại thư viện trong một cái góc phát hiện một bản p h ụ đ u i đã lâu cổ tịch trên trang bịa khắc đầy kỳ dị phú văn xuất phát từ lòng hiếu kỳ hắn nhẹ nhàng chạm đến một chút trang sách lại đột nhiên bị một cỗ mánh liệt hấp lực đưa vào một cái thế giới không biết thế giới này là một cái tràn đầy giang hồ khí tức cổ đại xã hội mọi người đều người mang tuyệt kỹ hành tẩu giang hồ lâm dật phát hiện chính mình thân ở một cái xa xôi trong sơ cốc bốn phía là khu rừng rậm rạp cùng dốc đứng vách núi trên người hắn trừ một kiện quần áo cũ rách bên ngoài không có vật khác phản phát bị thế giới này từ bỏ bình thường vì sinh tồn lâm dật bắt đầu học tập thế giới này cơ bản sinh tồn kỹ năng hắn học xong đi săn ngắt lấy quả dại thậm chí còn thử đơn giản một chút thảo dược trị liệu ở trong quá trình này hắn dần dần thích h n g thế giới này cách sống cũng làm quen một chút cùng chung trí hướng bằng hưu theo thời gian trôi qua lâm dật bắt đầu tiếp xúc thế giới này thế giới võ hiệp hắn nghe nói một chút liên quan tới môn phái võ lâm truyền thuyết c ù n g cố sự đối với võ hiệp sinh hoạt tràn đầy hướng tới hắn quyết định bắt đầu tìm kiếm những môn phái kia hy vọng có thể gia nhập trong đó học tập cao thâm hơn võ nghệ đang tìm kiếm môn phái trong quá trình lâm dật gặp đủ loại khiêu chiến cùng khốn cảnh hắn không chỉ có muốn đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên còn muốn cùng một chút người trong lòng có quỷ đấu trí đấu dũng nhưng là những n à y khiêu chiến cùng khốn cảnh cũng không có đánh hắn ngược lại để hắn trở nên cứng cắp hơn cùng dũng cảm tại một lần cơ hội vô tình bên trong lâm dật làm quen một cái tên là Trương Tam du hiệp. nhưng a mà đồng dạng l theo thanh danh tăng trưởng lâm dật cũng đưa tới một chút ghen tị và cửu hận một chút môn phái võ lâm cao thủ bắt đầu đối với hắn nhìn chằm chằm muốn cấp đoạt võ học của hắn bi tịch cùng bảo vật lâm dật ý thức được tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới có thể ứng đối những ngày khiêu chiến v nhưng là ê n t h lâm ự c của mình, l giật bắt đầu kiếm cũng a o cấp h không có từ bỏ hắn nương tựa theo kiên định tín nhiệm cùng không ngừng cố gắng khắc phục cái này đến cái khác khó khăn cuối cùng lâm giật thành công tìm được một chút võ lâm tuyệt học đồng thời học xong tinh túy trong đó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 Tên là Thành Thành Thôn. Trong là thôn có một thiếu ngày i ê n lâm à l vân ở trong núi lúc bốn tuổi ngẫu nhiên gặp một vị quần áo tả tơi láo giả lão giả sắc mặt chắn bệnh tự hồ bị trọng thương lâm vân tâm sinh thương hại liền đem láo giả con về trong thôn dốc lòng chăm sóc mấy ngày sau lão giả thương thế dần dần cảm đối với lâm vân vô cùng cảm kích liền từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch đưa cho lâm vân nôn đạo đây là phạm trần quyết tuy không phải trí cao phát môn lại đủ để cho ngươi đạp vào con đường tu tiên lâm vân tiếp nhận cổ tịch hai tay run dậy trong lòng kích động không thôi hắn biết đây là cơ hội thay đổi số phận là hắn tha thiết ước mơ tu tiên t r i đạo từ đây lâm vân nhận dạng khổ đọc phạm trần quyết theo như sách viết thuật lại tu luyện c hai linh khí sơ hiện con đường tu luyện gian khổ không gì sánh được lâm vân ban ngày lao động ban đêm im lặng lặng yên tu luyện mới đầu h ắ n cảm giác thể nội giống tuyết không có chút nào tiến triển nhưng hắn cũng không từ bỏ tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì một ngày nào đó có thể cảm ứ n g được linh khí trong thiên địa rốt cuộc tại một tháng h á t phong cao ban đêm lâm vân bàn đầu gối ngồi tại ngoài thôn trên sườn núi ngưng thần tinh khí đột nhiên cảm giác được một tia khí tức như có như không tại thể nội lưu động trong lòng của hắn vui mừng biết đây là linh khí dấu hiệu từ đây hắn càng thêm khắc khổ tu luyện linh khí cũng dần dần tràn đầy đứng lên theo tu vi tăng lên lâm vân thân thể cũng phát sinh biến hóa da của hắn trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất người trong thôn đều kinh ngạc với h n ba phong vân tế hội một ngày thanh thạch thôn tới một vị khách không mời mà đến người này người mặc áo gấm cầm trong tay q có xếp một bộ công tử văn nhã bộ dáng hắn tự xưng là đến từ phụ cận đại thành tu sĩ tên là triệu vô cực lần này đến đây là vì tìm kiếm có tiềm lực người trẻ tuổi mang về tông môn bồi dưỡng triệu vô cực trong thôn dạo qua một vòng ánh mắt cuối cùng rơi vào lâm vân trên thân hắn nhìn ra lâm vân đã có tu vi lại căn cơ vững chắc trong lòng không khỏi khé đậu thế là hắn đi đến lâm vân trước mặt mỉm cười nói tiểu huynh đệ có thể nguyện theo ta về tông môn tu luyện nơi đó có tốt hơn công pháp và tài nguyên nhất định có thể để cho ngươi nhất phi trùng tiên lâm vân nghe vậy trong lòng do dự hắn biết đây là một cái cơ hội khó được nhưng lại không nỡ rời đi từ nhỏ sinh hoạt thành thành thôn trải qua một phen giấy ruộng hắn quyết định cuối cùng đi theo triệu vô cực tiến về tô n g môn vì truy cầu cao hơn tu vi cùng thiên địa rộng lớn hơn c 4 t ô n g môn tu hành triệu vô cực chỗ tông môn tiên là phong vân tông là trong phạm vi ngàn dặm lớn nhất tu tiên môn phái một trong lâm vân đi vào tông môn sau được an bài ở ngoại môn tu luyện mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng hắn y nguyên cảm thấy mười phần vinh hạnh bởi vì ý vị này hắn chính thức bước vào tu tiên giới cửa lớn trong tông môn lâm vân thấy được rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua thần kỳ cảnh tượng nơi này có cao vút trong mây tiên sơn sóng g ợ n l ă n tăn linh hồ còn có các loại chân quý linh thú cùng linh thảo hắn mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài sẽ còn đi tàng kinh các đọc các loại công pháp đ i ệ t tịch tăng trưởng tri thức cùng kiến thức thời gian như nước chảy giống như mất đi trong nháy mắt lâm vân đã ở tông môn tu luyện ba năm tại trong ba năm này tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến trúc cơ kỷ đình phong khoảng cách kim đan kỳ chỉ có cách xa một bước nhưng mà đúng l t đối mặt khí thế hung hung ma đạo đại quân phong vân tông trên dưới một lòng đoàn kết thể sống chết chống cự lâm vân làm trong ngoại môn đệ tử người nổi bật tự nhiên cũng bị chiêu mộ lên chiến trường tay hắn nắm một thanh thiết kiếm bình thường xông lên phía trước nhất cùng ma đạo yêu nhân chém giết cùng một chỗ mặc dù địch nhân hung ác giảo hoạt nhưng lâm vân không sợ hái chút nào bằng vào tinh xảo kiếm pháp cùng tu vi thâm hậu chém giết nhiều tên ma đạo yêu nhân nhưng mà ngay tại chiến đ lâm vân hành đ sắp mất đi ý thức thời điểm trong cơ thể hắn phảm trần quyết đột nhiên tự hành vận truyền lại một cỗ cường đại sinh cơ từ đan điền tuân ra trong nháy mắt chạy khắp toàn thân khi quan mang tán đi sau lâm vân một lần nữa đứng lên hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng tu vi càng là đột phá đến kim đăng kỳ hắn mở đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lóe ra kiên định quan mang hắn biết từ giờ khác này hắn sẽ không còn là cái kia bình thường thiếu niên mà là chân chính tu tiết liên giả c 7 danh dương thiên hạ nương tựa theo kim đan kỳ thực lực cường đại cùng nhất bản trùng sinh kỳ tích lâm vân ở sau đó trong chiến đấu rực rỡ h à o quang hắn một người đ ộ c chiến ma đạo thủ lĩnh cùng đông đảo cao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cuối cùng tại mọi người hợp lực công kích đến ma đạo đại quân bị triệt để đánh tan ma đạo thủ lĩnh cũng bị lâm vân tự tay chém giết sau trận chiến này lâm vân danh tự cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tu t i ê n giới hắn được tôn xưng là phạm trần kiếm tiên trở thành vô số tu sĩ trẻ tuổi thần tượng trong lòng cùng tấm gương mà hắn cũng rốt c u c thực hiện giấm m ộ của mình trở thành một tên chân chính tu tiến giả từ nay về sau lâm vân tiếp tục tại trên con đường tu tiên không ngừng tiến lên hắn du lịch tứ phương trạm yêu c h ừ ma hành hiệp trưởng nghĩa lưu lại vô số truyền kỳ c ổ sự mà hết thể này hết thể đều bắt đầu tại cái kia xa xôi thôn trăng nhỏ thanh thạch thôn cùng q u y ể n kia cải biến số mệnh cuộc đời hắn phạm trần quyết